các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chịu đủ rồi. Khả Lan có được tự do, lập tức từ trong tường nhảy ra ngoài, cô đi vào trong nhà, hít sâu một hơi, rồi sau đó ngồi vào cái ghế duy nhất trong phòng, đôi tay nắm chặt thành ghế, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang run rẩy kịch liệt. Phải, cô sợ, vô cùng sợ, nhưng cô không thể không sợ. Cô phải làm rõ ràng chuyện này, không thể vương vấn không giết được. Nghĩ đến đây, Khả Lan ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Siêu Cố. Lúc này Khả Lan chỉ thấy bóng dáng cao ráo của Siêu Cố đứng ở trong nhà, bộ dáng lạnh lùng cương nghị, cả người tỏa ra khí lạnh. Chuyện cũng đã rõ, tôi cũng không muốn lừa rồi anh, tôi chính là vì tiền, hiện tại tôi đã có được nên tất nhiên sẽ rời đi. Khả Lan lạnh giọng nói, bàn tay nắm chặt thành ghế khẽ run, ánh mắt vẫn nhìn Siêu Cố. Mà sau khi Khả Lan nói xong, Siêu Cố vốn dĩ đang đưa lưng về phía cô, đột nhiên xoay người, hai mắt tối tăm, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô làm cho người ta không thể biết anh đang nghĩ gì. Anh vẫn không lên tiếng mà chậm rãi từng bước, từng bước bước về phía Khả Lan. Ánh đèn sáng hơi, bị bóng dáng của Cố Thành Viêm chặn lại, bóng dáng ảm đạm bao quanh Khả Lan, chạng nên thay đổi liên tục, khiến bóng dáng xếp cú nhìn qua giống như tù lai trong đêm tối, làm cho người ta sợ hãi. Hai tay Khả Lan nắm chặt thành ghế, ngồi thẳng người, hai hàm răng đập vào nhau, trong đầu vang lên tiếng ong ong. Hai mắt rũ xuống, lông mi thon dài bao trùm lên con người đèn nhánh của cô. Sếp Cố đứng cách cô không tới 10 cm, đôi giày da đen nhánh phản chiếu trong đêm đen. Cô cắn môi hít thở, cố gắng trấn tĩnh, thay sự ngượng ngịu trên mặt bằng nụ cười yếu ớt. Ánh mắt đang nhìn chân Sếp Cố dần dần hướng lên phía trên, quần tây màu đen, áo khoác màu đen, áo sơ mi màu xanh lá cây, còn có cái cằm nhọn. Sự phối hợp này, ánh mắt Khả Lan còn chưa nhìn tới khuôn mặt Sếp Cố, đặc biệt Sếp Cố kéo dậy Sau ấy sau đó trở đất quay cuồng. Bùm một tiếng, Khả Lam bị đặt lên chiếc giường nhỏ rộng chưa tới 2m ở trong phòng. Tiếp theo cơ thể nặng nề của Cố Thành Viêm đè lên người cô. Cô khẽ kêu lên một tiếng, hai mắt đang cố gắng che giấu sự khủng hoảng, ngước mắt chỉ thấy khuôn mặt phóng to cùng nụ cười lạnh lùng của siêu Cố, khóe miệng khẽ nhếch khiến trong lòng Khả Lam tim đập thình thịch, đập liên tục. Cảm giác kia giống như lần nhảy dù trước đây, tim đập thình thịch. Trái tim giống như muốn nhảy ra khỏi ngực. Anh, anh, anh hiếp dâm là phạm pháp. Khả Lan vội vàng nhắc nhở Siếp Cố, đừng xúc động. Mà Siếp Cố nghe thấy lời cô nói, khóe miệng nở nụ cười, càng thêm tà mị cười lạnh. "Hả? Cô nói tôi nghe xem, vợ chồng hợp pháp thì sao có thể tính là hiếp dâm?" Cố Thành Viêm cơ giọng nói. Khả Lan bị Siếp Cố hờ ngược lại, nhất thời nghe lời, hai mắt đen nhánh nhìn thẳng về phía Siếp Cố, trong lòng chần chừ, phải trả lời thế nào? Vậy mà một giây kế tiếp, Seo Cô lại đứng dậy, bóng dáng cao ráo thẳng tắp đứng bên cạnh giường. Tôi tới là để nói cho cô biết, ly hôn phải theo trình tự của pháp luật, không phải cứ để lại giấy đăng ký kết hôn là được. Chiều nay 3 giờ tại cục dân chính. Seo Cô đối diện với Khả Lan, bóng dáng bị che lại, chỉ có thể nhìn đường cong lạnh lùng cương nghị kia. Đôi môi mỏng của anh khẽ mở giọng, giọng nói không nhanh không chậm. Trọc lời nói không có bất kỳ tâm tình gì, cô lại kinh ngạc. Vì sự xuất hiện đột ngột của Siêu Cố, Khả Lan đã sớm sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Cô cho rằng Siêu Cố xuất hiện là bởi vì tức giận, mà anh tức giận hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nhưng không ngờ, Siêu Cố chỉ muốn cô đi làm thủ tục ly hôn, phải không? Siêu Cố quá rảnh rỗi sao? Khả Lan còn chưa có suy nghĩ ra nguyên nhân thật sự mà Siêu Cố xuất hiện. Cố Thành Viêm đã xoay người mở cửa rời đi. Trong phòng chỉ còn vang vọng lại tiếng đóng cửa, Siêu Cố rời đi. Khả Lan lại cảm thấy thật sự bối rối, gia đình giàu có quyền quý, lúc rảnh rỗi có phải là quá chán không? Một lúc sau điện thoại của Khả Lan vang lên, là điện thoại của Lan Thư. Lan Thư nói cho cô biết, Lương Bảo Nhi gây chuyện ở Danh Tước, cho cô cơ hội xử lý. Buổi tối ở Danh Tước là căn cứ của những người giàu có, lúc Khả Lan tới Danh Tước, cầm một chiếc mặt nạ phục vụ đưa tới, lúc cần thiết có thể đeo lên, cô không muốn Lương Bảo Nhi biết cô ở đây đi lên lầu 2, cô đi tới phòng 2013 của Lương Bảo Nhi, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, Khả Lan thấy Lương Bảo Nhi một tay cầm bình rượu đỏ, một tay nắm tay cô gái ngồi phục vụ bên cạnh. Lúc này, trên mặt cô gái ngồi phục vụ đã sớm ửng đỏ. Lương Bảo Nhi mặt mũi âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt luôn luôn tỉnh táo, sắc mặt lại trở nên trắng bệch. Không khó đoán ra, khuôn mặt Lương Bảo Nhi như đưa đám có liên quan đến sếp cố. Khả Lan liền có thể đoán được, chuyện của cô và sếp cố chỉ có thể giải quyết trong hòa bình. Nếu như đến tay người lớn, Lương Bảo Nhi cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Cô vẫn cho rằng Lương Bảo Nhi sẽ có thủ đoạn cao minh ác độc giống như mẹ cô ta trên thương trường, nhưng không ngờ cô ta lại chọn cách ngu ngốc nhất. Nhưng mà Lương Bảo Nhi như vậy cũng tốt, bởi vì địa vị của danh tước trên giang hồ khiến cho mấy phóng viên đối với mấy chuyện xảy ra ở danh tước chỉ chôn tránh chứ không dám nhắc tới, cho nên có người từ đây phát tiết, cũng có người từ đây làm chuyện không hợp pháp. Danh tước giống như vùng biên quốc tế, trừ giết người phóng hỏa, còn lại làm cái gì cũng không phạm pháp. Bất luận là người mang tội giết người hay là tội phạm buôn ma túy bị truy nã, vào danh tước rồi cũng phải đợi ra khỏi danh tước mới có thể bị bắt. Dĩ nhiên, danh tước là đất lậu cũng là đất trống sẽ không đắc tội với xã hội đen, cũng sẽ không cố tình đắc tội với xã hội đen. Nếu không làm sao danh tước có thể tồn tại ở thành phố nhiều năm như vậy? Mà chi phí ở danh tước cao, người bình thường đâu phải hít à? Giảnh tức hỗn tạp làm cho không ít người tự xưng là gia đình quyền quý kinh ngạc. Cho nên tới nay, đa số là quyền quý tùy tiện cũng có thể làm cho người ta ngưỡng mộ không giả đụng tới. Khả Lan đứng trước cửa phòng 2013 hai mắt đen nhánh thoáng qua ánh sáng chụp ảnh, đưa ra ngoài. Không thể không nghi ngờ đó là cách khiến mình chết nhanh nhất. Không được, cho nên cô quyết định đưa người bị Lương Bảo Nhi đánh vào phòng 2014. Phòng 2013 là phòng Lương Bảo Nhi chuyên dùng Phòng 2014 lại có một người yêu Lương Bảo Nhi điên cuồng, Triệu Lập Dương. Cô cũng cho người nói với Triệu Lập Dương, cô gái bị đánh kia có 3 phần giống Lương Bảo Nhi cho nên mới bị đánh. Tên tưởng tên Triệu Lập Dương yêu Lương Bảo Nhi điên cuồng kia, nhất định sẽ không chịu sự nhờ vả của cô, mượn người nhớ người. Chỉ cần Triệu Lập Dương dám đem theo nữ phục vụ ra khỏi danh tước, ngày mai cô sẽ lập tức cho Triệu Lập Dương lên trang nhất. Chuyện phải từ từ, Lương Bảo Nhi ra nhiều chuyện với cô như vậy, cô cũng nên trả lễ. Trong hành lang mở tối, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một đôi nàm nữ điên cuồng, có cử chỉ thân mật. Khả Lan xoay người đi về một đầu hành lang khác, nhưng không khỏi đưa tay mơn trớn vết thương trên vai. Nhớ lại Triệu Lạp Dương vì yêu Lương Bảo Nhi còn làm ra hành động điên cuồng với cô. Thiếu chút nữa, cô đã tàn phế trong tay Triệu Lạp Dương. Thật đúng lúc, nợ cũ, nợ mới, cùng tính một lượt. Cảm ơn các bạn khán giả đã đón nghe phần 1 của câu chuyện, các bạn nhớ đừng quên like